Tôn lệnh. khoảng trường triều thiên điện. Phía trước có một đài cao to lớn. Trên đài cao trải thảm đỏ kéo dài tới triều thiên điện. Lưu cẩn tay cầm phức trần đứng trên đài nhìn lên trời bỗng nhiên hét lên. Đã tới canh giờ. Một tiếng rống to. U u. thùng thùng thùm. Vang lên tiếng trống trận tiếng sừng thú thổi. Yến kinh chìm trong không khí lông trọng Kết Cửa triều thiên điện mở ra Trong điện có mấy chục thần tử đứng cung kính Lại Diêm Xuyên ngồi trên lông ị Diêm Xuyên mặc lông bào màu vàng đen Chân mang ngũ lông ủm Đầu đội Hắc ngọc bình thiên quan Trông cực kỳ uy nghiêm Cửa mở rộng Diêm Xuyên chậm rãi đứng dậy Đạp xuống long đài Từ từ đi hướng cửa đại điện Đám quan viên cung kính chấp lễ chợt đợi Diêm Xuyên đi tới cửa mới có trật tự nối đuôi theo sau. Vèo, Diêm Xuyên phất long bài, đạt bước ra khỏi triều thiên điện, từng bước một đi lên đài cao phía xa. thùng thùng thùng u u u u, tiếng trống trận, tiếng thổi sườn thố. Trăm vạn đại quân nhìn chăm chú vào Diêm Xuyên từng bước một đi lên đài cao. Quần thân theo sau Hoàng cung trong một đại điện sau lưng mặt Vũ hề đứng bốn lơ tê Bạch Long Chu tước huyền Vũ Miêu miêu nhảy lên vai của nàng Miêu Miêu Hưng phấn nói meo hắn mặt Long vào thật là uy vũ M mặt Vũ hề cười nói Đúng vậy Thanh Long cảmthán nói Diêm công tử rốt cuộc khai cốt Mặt vũ hề chắc chắn nói, quốc, quốc này đã khai thì sẽ không kém bất cứ hạ vị tôn môn nào. Thanh Long lắc đầu cười khổ nói, có lẽ thánh nữ còn không biết, Diêm công tử khai quốc, chuyện thứ nhất là muốn diệt đại vũ thiên tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif, quận 3 chương 105 Đại Trăng Hoàng Triệu, B. Ảp Long ngạc nhiên hỏi, À, cái gì? Chu Tước khó hiểu hỏi, Sao có thể? Thanh Long lắc đầu không biết nên giải thích như thế nào cho đúng. Trong mắt của Mạc Vũ Hề lón tia kiếp động, nói, Mọi mắt trông chờ, Cách cung điện Mạc Vũ Hề ở không xa trong một cung điện khác. Bạch Đế Thiên chắp tay sau lưng đứng, Sau lưng gã có mấy tên đại yêu Một đại yêu nhớ mày nói Khai quốc Chiếc tôn, Diêm Xuyên muốn làm cái gì Một đại yêu khác nhớ mày nói Đúng vậy Chiếc tôn, chỉnh thể cấp thấp như quốc mà Diêm Xuyên cũng muốn Tại sao hổ tục chúng ta phải trú đóng tại đây Bạch Đế Thiên trầm giọng nói Bớt nói nhảm Nhìn nhiều chút, đám đại yêu hổ tộc gật đầu, nói À, Phan, Bạch Đế Thiên là ai? 8.000 năm trước là chiếc tung của hổ tộc bày yêu trong thiên hạ. Lúc trước hổ tộc mạnh mẽ vô địch. Sau 8.000 năm hổ tộc suy sụp, Bạch Đế Thiên trở về. Đám hổ tộc còn có ai dám không phục? Mấy tháng trước khi Bạch Đế Thiên tìm đến bầy yêu thật khiến chúng giật nảy mình, nhưng nhiều hơn là sự mừng như điên, không trong chút lát đã thuần phục gã. Mặc dù trong một năm nay Bạch Đế Thiên không thu phục tất cả hổ tộc trong thiên hạ nhưng đó là vì không đủ thời gian. Bạch Đế Thiên đã phá nhiều ầm ầm chính hổ tộc đi tới nơi bốn phương hỗ tộc cư trú tụ tập lực lượng hổ tộc. Hôm nay là ngày 9 tháng 9, đại điển khai quốc của Diêm Xuyên, Bạch Đế Thiên dẫn theo đám hổ tộc quay về trước. Phía xa, trên thảm đỏ, Diêm Xuyên đã bước lên đài cao. Quần thần cung kính đứng một bên. Diêm Xuyên nhìn đài cao, vén long vào, từng bước một đi tới. Trên đài cao có 95 vập thang, ý nghĩa ngôi cử ngủ. Diêm Xuyên từng bước một bước lên đài cao Trên đài cao có một bàn ngọc Một cái bồ đoàn cùng với Lưu Cẩn Lưu Cẩn mặc y phục hoàng quan Cung kính hành lễ với Diêm Xuyên Diêm Xuyên gật đầu trở tay lấy ra bản phong thần Đại định thiên tỷ Diêm Xuyên đặt hai thứ lên bàn ngọc Lưu Cẩn hét dài Lạy trời Diêm xuyên vén lông bào quỳ trên bồ đoàn, hai tay mở ra làm đại lễ vái trời. Lưu cẩn cao giọng quát, lại, Diêm xuyên cung kính cuối đầu hướng trời. Lại lại ba lạy, cùng với lưu cẩn cao giọng quát, Diêm xuyên cung kính lạy trời ba cái. Đứng dậy, Diêm xuyên đứng dậy, nhất bái thiên tạ thiên ban tặng. Nhị bái địa tạ địa ban ân. Lưu cẩn lại hét dài. Quỳ xuống. Diêm xuyên quỳ xuống, hai tay mở ra, lần nữa làm đại lễ. Lại. Lại lại Ba lạy. Lưu cẩn cao giọng quát. Đứng dậy. Diêm xuyên đứng dậy. Lưu cẩn cao giọng quát. Lễ thành. Hét xong lưu cẩn cung kính hành lễ với Diêm Xuyên, chậm rãi đi xuống đài cao. Trên đài cao chỉ còn lại một mình Diêm Xuyên. Diêm Xuyên mặt long bào, nhìn xuống tứ phương, dần đặt đại định thiên tỉ lên trên bảng phong thần. Diêm Xuyên tay phải cầm ngự tỉ, nghiêm túc nhìn xung quanh một vòng. Diêm Xuyên chậm rãi nói. Bắt đầu từ hôm nay. Chẩm. Diêm Xuyên Lễ bái thiên địa Được thiên địa ban tặng Lập quốc hiệu trăng Đại trăng hoàng triều Thụ mệnh với trời Ký thọ vĩnh xương Âm âm Khi Diêm Xuyên thốt ra chữ trăng Thì trên bảng phong thần đột nhiên vang tiếng nổ Chậm rãi nhô lên một chữ trăng to lớn Diêm Xuyên vương tay lấy đại định thiên tỷ Rai Trên bảng phong thần bỗng vang tiếng rồng ngâm tận trời. Một tiếng rồng ngâm, mọi người trông thấy trên bảng phong thần bỗng có con kim Long to lớn lao ra. Khi Long to ngàn trượng trừng mắt giữ tận, gầm rống tận trời. Từ chỗ đài cao diêm xuyên đứng cùng với kim Long lên trời, gió to mạnh mẽ thổi lên trời. Gió to thổi lên trời đánh tan tất cả áo mây. Kim Long bay lên trời cao quanh thân bao phủ khí vận bàn bạc. Rồng vạn vẹo nổi trên độ cao nhất định, thật nhiều khí vận chậm rãi khuyết tán hình thành vân hải khí vận to lớn. Trên vân hải khí vận Kim Long khí vận bổng vạn người, lại phát ra tiếng ngâm Nga. Rai, Long ngâm kéo dài xuyên thấu thiên địa, lên tận 9 tầm trời. Do hút này trong tiêu trăm vạn đại quân Chỉ có tiếng rồng ngâm vui thiết Xung quanh các nho tu Tu giả đều nín thở nhìn trời Lòng vô cùng rung động Bởi vì tiếng rồng nơn Gơn A Mương Nương Hư mang âm vào tai Thẳng hướng trái tim mỗi người Mang đến cảm giác cực kỳ uy nghiêm Ngày tùng dương Giờ thình ánh nắng như có quý khí mạnh mẽ chiếu xuống chiếu khắp đại trăng Đám quần thần lưu cẩn, hoát quan, dịch phong cung kính la lên Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Trăm vạn đại quân bức giác cung kính bái theo Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Giờ phút này trang nghiêm như cơn A mơn, nơn Hiêm mọi người cùng nhau bái hướng diêm xuyên trên đài cao. Dân chúng bốn phiếu yến kinh cung kính bái. Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Thậm chí kim Long khí vận hú dài, thanh âm xuyên thấu mạnh mẽ khoảng khắc xong đến tất cả thành trì đại trăng hoàng triều. Dân chúng quan viên các đại thành trì nghe tiếng rồng ngâm thì ngàn ngập kinh ngạc. Ngô Hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Lãnh thổ Đại Trăng Hoàng Triều đều lệ Diêm Xuyên Rai Đang khi Đại Trăng cung bá Diêm Xuyên thì phía Đông Yến Kinh bỗng phát ra tiếng rồng ngâm Mọi người nhìn sang chỉ thấy phía Đông Yến Kinh nơi xa xôi có ngọn núi cao bay khỏi mặt đất Không đó không phải núi cao mà là một dãy núi Một sơn mạch to lớn bay hướng phái Đông Yến Kinh. Sơn mạch bay lên mặt đất. Có người Kinh kêu. Đó là đại điện Long Mạc. Rai. Phía Tây Yến Kinh cũng vang tiếng rồng ngâm. Từ phương Tây Yến Kinh có một Long mạch sông tới. Rai, Rai, Rai. Phía Nam Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Bốn Phương Tám hướng Yến Kinh đều là tiếng rồng ngâm. Bách Long hú dài trăm đại địa long mạch sông tới, bách long đua nhau ngâm. Phúc chốc xung quanh Yến Kinh đều là tiếng rồng gầm rống. Bách Long thi nhau hú cùng tôn lên kim long khí vận của đại trăng. Kim long khí vận của đại trăng hú dài không dứt. trai. mặt đất Yến Kinh bỗng rung động dữ dội như là động đất. Mặt đất rung rinh trăm long mặt đụng chạm nhau. Có chuyện, mặt đất đang dâng lên, đất đang trồi lên cao. Vô số tu giả kinh kêu, rai, rai. Hàng trăm đại địa long mặt không ngừng va chạm nhau, xung quanh yến kinh, khu vực to lớn mặt đất bổng tăng cao lên. Trong tiếng gầm rút, mặt đất càng lúc càng cao, yến kinh cũng cao hơn. Đứng ở yến kinh có thể thấy rõ phương xa mặt đất như trầm xuống. Tu giả bình thường không thấy sao, bởi vì bọn họ không trông thấy được phía xa trăm long mạch chiếm khu vực quá lớn. Đất càng lúc càng cao, dần dần tu giả cao dai phát hiện, phía xa chỗ biên duyên Yến Kinh xuất hiện từng vân hải. Yến Kinh bỗng tăng vọt ngang ngửa với vân hải. Một số tu giả bay hướng phía xa. Âm ầm. Yến Kinh bay qua độ cao tầm mây. Đứng ở biên duyên thậm chí có thể thấy dưới chân là áng mây phương xa. Có người gật mình kêu lên. Mấy ngàn trượng. Mặt đất tăng cao lên mấy ngàn trượng. Nguyên khí thiên địa thật đậm. Gấp mấy lần tôm ta. Vô số tu giả cảm tháng nói. Mạnh tử thu nhớ mày cảm nhận nguyên khí thiên địa nơi đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 106 phong thần M. Ưn Nho Tu khó hiểu hỏi Mạnh tiền bối, nguyên khí thiên địa chỗ này hình như so với cự lộc thành còn Mạnh tử thu gật đầu, nói Đúng vậy, chỉ nói nguyên khí thiên địa thì đậm hơn cự lộc thành ta Tu hành tại đây sẽ được lợi ích nhiều. Trong rừng núi phía nam. Đại trí Bồ Tát nhớ mày nói. Dẫn đại địa Long mạch tụ tập ở Yến Kinh. Thật là cách dẫn Long lợi hại. Đây là một đại phong thủy sư. Hắc vũ chân quân bất ngờ hỏi. Đại phong thủy sư. Đại trí Bồ Tát trầm giọng nói. Hắc vũ chân quân Ngư thu thập tư liệu quá ít Diêm xuyên quen biết phong thủy sư, tại sao trong tư liệu ngươi cho ta không có chuyện này? Hắc vũ chân quân oan ước nói. Ta ta cũng không biết căn bản không có tin tức. Đại trí Bồ Tát huyết sâu, lại nhìn Diêm xuyên trên đài cao. Hàng trăm lông mặt tụ lạnh. Bốn phía yến chinh nguyên khí thiên địa tụ tập. Rất nhiều tu giả có ý định ở lại đây tu hành. Trên đài cao, diêm xuyên hiếp sâu, chộp lấy phong thần sách nhìn hướng quần thần. Trên phong thần sách có chữ trăng to. Trên chữ trăng, phía bên trái trong cùng chậm rãi nổi chữ hoàng to lớn, dưới chữ hoàng là hai chữ diêm xuyên. Hàng thứ hai xuất hiện chữ hậu, dưới chữ hậu chậm rãi hiện ra hai chữ chân nhu. Nhìn hàng hoàng hậu chân nhu, Diêm Xuyên thầm thở dài, người xưa đã mất nhưng hắn vẫn để nàng ở hàng hoàng hậu. Hàng thứ ba, Thái tử Hàng Thái tử xuất hiện, Diêm Xuyên im lặng. Diêm Xuyên nhìn phần trống dưới hàng Thái tử, một áng mây vàng chậm rãi ngưng tụ như sắp hiện ra một cái tên. Nhưng ngưng tụ đến một nửa trong tiếng thở dài của Diêm Xuyên. Mây vàng chậm rãi tán đi Bên dưới hàng thái tử chữ chư ngưng tụ đã dần tán đi Diêm xuyên quát Bắt đầu từ ngày hôm nay Hoác quan là đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn Đại Trăng Hoàng Triều Hoác quan cung kính nói Tạ bệ hạ Trên phong thần sách xuất hiện chữ đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn Bên dưới nổi hai chữ Hoác quan Bắt đầu từ ngày hôm nay, Dịch Phong là đoàn trưởng đệ nhị quân đoàn Đại Trăng Hoàng Triều. Dịch Phong cung kến nói Tạ bệ hạ Trên phong thần sách xuất hiện chữ đoàn trưởng đệ nhị quân đoàn, bên dưới nổi hai chữ Dịch Phong. Diêm xuyên quát Bắt đầu từ ngày hôm nay, Lưu Cẩn là nội tổng quản của Đại Trăng Hoàng Triều. Lưu Cẩn cung kến nói Tạ ơn bệ nha. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Lưu Cương là tổng đốc chủ đông tập sự hán của Đại Trăng Hoàng Triều. Lưu Cương cung kính bước ra khỏi hàng, nói. Tạ ơn bệ hạ. Bắt đầu từ ngày hôm nay. Diêm xuyên tay cầm phong thần sách, phong thần từng người, từng quan viên ghi tên trên phong thần sách. Hể là quan viên được kêu tên đều tinh thần phấn chấn, khí vận xông vào người. Cuối cùng diêm xuyên lại la lên. Đại trăng hoàng triều quốc thú, hổ. Trên phong thần sách phần cuối cùng chậm rãi nổi lên hai chữ quốc thú, bên dưới là chữ hổ to lớn. Trong cung điện bạch đế thiên ở. Khí vận. Chiếc tôn. Đây là khí vận sao? Chiếc tôn ta cảm giác khí vận nhập thể. Đám đại yêu hổ tột hưng phấn cảm nhận được. Chỉ mình bạch đế thiên là nheo mắt nhìn phía tây. Diêm xuyên thu lại phong thần sách quát. Các ngươi vân mệnh với trẩm, thụ mệnh với trời, phải nghiêm ngặt giữ bản chức của mình tăng mạnh đại trăng ta thịnh thế. Quần thần kêu lên. Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Lại là một vòng hô vạn túi. Đạt tới khai quốc phong thần chính thức. Trong rừng núi phía Nam. Hắc vũ chân quân và đại trí Bồ Tát nhớ mày. Hắc vũ chân quân nhớ mày nói. Đã kết thúc thượng sự ra tay không? Đại trí Bồ Tát nhớ mày nói. Diêm xuyên phải chết. Nhưng hình như bây giờ không phải là lúc. Không phải là lúc Đại trí Bồ Tát nhớ mày nói Người hút ý quá nhiều ta lo là Hắc vũ chân quân hỏi Vậy thì đợi hai ngày rồi chu sát Diêm Xuyên Đang lúc Đại trí Bồ Tát định ngược đầu thì bỗng biến sắc mặt Chỉ thấy Diêm Xuyên đứng trên đài cao thu lại phong thần sách Bỗng liếc hướng Đại trí Bồ Tát Đại trí Bồ Tát biến sắc mặt nói Đúng vậy. Diêm xuyên phát hiện chúng ta rồi. Rai. Trên vân hải khí vận kim Long khí vận bỗng gầm rống chấm trời. Trong tiếng rống kim Long khí vận vạn người đáp xuống, bay hướng rừng phía nam. Rai. Tiếng rồng ngâm điếc tai mang theo lực lượng phá hư cường đại, chấm nhiều tu giả ồ tai. Mắt rồng trợn trừng cực kỳ hung ác vuốt rồng chọc hướng rừng nối phía nam. Âm ầm! Rừng nối bị long trạo ấn xuống. hắc vũ chân quân quát. Nguy rồi, ra tay. Hai mươi mấy bóng người gần như cùng lúc oanh kích kim long khí vận. Âm! Ánh sáng chói lòa khiến vài tu giả bị mù mắt. A Diêm xuyên khốn kiếp. Chân quân cứu ta, tiếng hét thảm liên tục khi mọi người hồi phục lại thị lực thì tình cảnh trước mắt làm họ kinh ngạc. Cánh rừng kia bị kim Long phá hủy, mặt đất có xác bị kim long bóp nát, máu thịt nhầy nhụa, rất buồn nôn. Giữa không trung, đại trí Bồ Tát chân đạt một đón kim liên, hai tay chấp vào nhau, vẽ mặt tức giận trừng phía đối diện. Sau lưng đại trí Bồ Tát đứng 9 người trong đó bao gồm hát vũ chân quân. Hát vũ chân quân mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm đối diện. Phía đối diện kim Long khí vận vòng quanh diêm xuyên, kim Long khí vận vẽ mặt hung tợn trường 10 người trên trời. Kim Long khí vận tập kích khiến Hắc vũ chân quân tổn thất hơn phân nửa, do hút này làm sao không tức giận cho được. Đại trí Bồ Tát và Hắc Vũ Chân Quân lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lạnh lùng trừng mười người này. Diêm Xuyên lạnh lùng cười nói. Đại trí Bồ Tát. Hắc Vũ Chân Quân. Hắc Vũ Chân Quân vẽ mặt căm thù nói. Ngươi, ngươi cố ý đúng không? Ngươi sớm đã phát hiện chúng ta phải không? Hắc Vũ Chân Quân Đại trí Bồ-Tát lộ ra khiến các tu giả xem lễ vẻ mặt kinh ngạc. Đó là tiên giới của Đại Vũ Thiên Tôn. Đại trí Bồ-Tát Bồ-Tát Hắn là Bồ-Tát. Tại sao Diêm Xuyên công kích bọn họ? Đại Trăng có thể đối đầu với Trung Vị Tôn Môn sao? Vô số tiếng tò mò vang lên tất cả đều nhìn Diêm Xuyên đứng trên đài cao. Diêm xuyên hít sâu, lạnh lùng nói. Muốn phá hỏng đại trăng ta khai quốc sao? Đáng tiếc ngươi không mang hết toàn tôn đến tiếc là ngươi không dẫn trăm tôn tới. Bỏ lỡ hôm nay, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Hác vụ chân quân nheo mắt nói. Cơ hội cuối cùng. Diêm xuyên không để ý đến hắc vụ chân quân nữa, hắn nhìn hướng đại trí Bồ Tát. Diêm xuyên lạnh lùng nói, Đại trí Bồ Tát, Mặc kệ xa vạn dặm từ phương Tây tới, Xem ra lần này phải khiến ngươi Tây không trở về. Đại trí Bồ Tát lạnh lùng nói, Chỉ là một hạ quốc hoàng triều tự như hạ vị tôn môn, Mới lập quốc đã cho rằng ngươi thiên hạ vô địch. Diêm xuyên nheo mắt nói, Hạ quốc hoàng triều, Ngươi biết tiên quốc, Dựa theo tư liệu mấy năm nay, Diêm Xuyên phát hiện thế giới này không có chính thể tiên quốc. Thế nhưng Đại trí Bồ Tát trước mắt này biết về tiên quốc. Các bạn đang nghe tuyện tại truyện audio.f.ir Quận 3 chương 107 Chiến Đại trí Bồ Tát Đờ! Ai trí Bồ Tát thản nhiên nói? Hạ quốc Hoàng Triều Đế triều Trung Quốc, thiên triều Thượng Quốc. Xem ra khổng tố tố đúng là dư tư liệu đó cho ngươi, ma kha thiên tử không nên tin tưởng nàng ta. Ta đã đến đúng. Kim Long khí vận. Tiếc là muốn đối phó ta thì kém rất nhiều. Diêm xuyên lộ vẻ khinh thường nói. “A! Đại trí Bồ Tát lật tay lấy ra một cái bao tay rực rỡ ánh sáng vàng. Trên bao tay chạy xua nhiều ánh sáng bảy màu. Đại trí Bồ Tát đeo bao tay, vung lên. Đại trí Bồ Tát vung hai tay. Hàng Long. Âm ầm. Trên bầu trời bỗng xuất hiện hai dấu tay to lớn, hai kim trưởng cỡ ngàn trượng đè ép hướng kim long khí vận. Bàn tay đi qua đâu là cuồng phong nổi lên bốn phía kíp cỡ trưởng ấm ngang ngựa Kim Long khí vận. Hai trưởng ấm như bao trùm Kim Long khí vận. Lực lượng mạnh mẽ đè ép Kim Long khí vận. Rai Kim Long khí vận đột nhiên gầm lên toàn thân tỏa ánh sáng vàng, thân hình vạn vẹo. Ầm um, ầm. Um. Đuôi rồng quất mạnh vào hai kim trưởng, hai trưởng ấm thượng lại tiếp tục chộp hướng Kim Long khí vận. Bàn tay to lớn như che hết cả trời đất. Phật Tổ Kim Trưởng Bao tay này là chí bảo của phương Tây, chẳng phải Phật Tổ Kim Trưởng nằm trong tay một Phật Đà sao? Tại sao nằm trong tay Đại Trí Bồ Tát? Phật Tổ Kim Trưởng tiên khí chuẩn trong Phật Đạo. Kim Long Khí vẫn có thể chặn lại Phật Tổ Kim Trưởng không? Các tu giả kinh ngạc Một kim trưởng từ trên trời rán xuống, dường như muốn vỗ nát toàn yến kinh, dường như một trưởng này muốn hủy diệt đại trăng. Phật trưởng to lớn từ trên trời rán xuống, một trưởng đập xuống mang theo khí thế hủy diệt, như muốn hoàn toàn đập vụn yến kinh. Trăm vạn đại quân biến sắc mặt. Dù con số trăm vạn đại quân nhiều nhưng lực lượng này rõ ràng vượt qua sức chịu đựng của đại quân. Dù trăm vạn đại quân cùng lúc ra tay cũng sẽ chôn vùi dưới Phật trưởng. Uy lực một trưởng kia quá mạnh, đứng bên dưới như cảm nhận gió to đè ép người ta không thở nổi. Trên đài cao, diêm xuyên nhìn từ trên trời rán xuống Phật trưởng, đôi mắt hiếp lại. Rai! Kim Long khí vận bỗng gầm lên, vạn vẹo, vọt lên trời, xông hướng Phật trưởng. Lúc trước Kim Long khí vận còn trốn tránh Phật trưởng, nhưng giờ đây nó vì Yến Kinh chỉ có thể đón khó khăn. phía xa, Đại trí Bồ Tát lộ vẽ mặt vừa lòng. Phật trưởng mấy lần bắt giữ Kim Long khí vận đều bị nó chạy trốn. Lần này lấy hủy diệt Yến Kinh làm lợi thế uy hiếp. Quả nhiên Kim Long khí vận ngoan ngoãn chịu trói. Đại trí Bồ Tát trừng mắt nói. Hàng Long, Rai, Kim Long khí vận và Phật trưởng va chạm, gió to cùng bạo thổi bốn phía thổi thật nhiều tu giả lắc lư theo gió. Âm, um, lại là một tiếng vang thật lớn, một Phật trưởng khác từ bên cạnh vỗ vào người Kim Long khí vận. Phúc chốt hai Phật trưởng như muốn vây khốn chết kim Long khí vận. Rai, kim Long khí vận gầm lên giải du nhưng không thể thoát khỏi Phật trưởng bắt giữ. Phúc chốt kim Long khí vận bị kiềm chế không thể trốn thoát. Đại trí Bồ Tát cười nói. Ha ha ha ha, Diêm Xuyên, thế sao? Kim Long khí vận bị bắt giữ tự như đè tay Diêm Xuyên xuống. Khiến hắn không thể nhờ cậy vào lực lượng của Kim Long khí vận nữa. Diêm xuyên lạnh lùng cười nói, chẳng qua chỉ có thể. Đại trí Bồ Tát nét mặt xa sầm nói, "A, rai, rai, rai." Phúc chúc hàng trăm đại địa long mạch ban đầu cùng rống lên. Sau đó từng ảo ảnh kim long trồi lên khỏi mặt đất, song hướng kim long khí vận Đó là cái gì? Long mạc. Đại điện long mạc. Đó là long khí. Các tu giả kinh ngạc trăm luồn long khí sông hướng kim long khí vẫn bị bắt giữ trong Phật chưởng. Âm âm. Long khí vào thân kim long khí vận rung bần bật thân thể chậm rãi biến to ra. Kim long khí vận trường mắt đầu tranh vanh lát lư, hung tận gầm lên. Rai két két két két Trong rồng ngâm, Phật trưởng to lớn chậm rãi bị Kim Long khí vận mở ra. Đại trí Bồ Tát biến sắc mặt nói: Tại sao sẽ như vậy? Đại uy Hàng Long. Đại trí Bồ Tát dốc hết sức thúc đẩy Phật tổ Kim trưởng. Âm ầm. Phật trưởng biến càng rực rỡ hơn, nhưng không thể ngăn cản thế hung hãn của Kim Long khí vận. Thể hình của kim Long khí vận ngày càng lớn, lực lượng càng lúc càng mạnh, gấp 2 lần, gấp 5 lần, gấp 10 lần. Từ kích cỡ ngàn trượng to lên đến vạn trượng, ban đầu Phật trưởng vây khốn nó giờ nhìn như tay con nít. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Thật sự cho rằng phong thủy trận yến kinh chỉ là đồ trang trí sao? Một lông chảo trộp hướng Phật trưởng. Một lông trảo khác cũng vươn ra. Xẹt ầm. Phật trưởng to lớn bị kim Long khí vận xé nát. Bùng. Bao tay vàng của Đại trí Bồ Tát nổ nát. Đại trí Bồ Tát giật mình kêu lên. Không, không có khả năng. Lúc này kim Long khí vận bỗng chọc hướng Phật trưởng khác. Xẹt ầm. Phật trưởng khác vỡ ra. Bao tay bên kia của Đại trí Bồ Tát cũng nổ tung. Đại trí Bồ-Tát kinh kêu, Không, đây chính là chuẩn tiên khí. Phật tổ kim trưởng thế nhưng bị kim long khí vận của Diêm xuyên hủy. Đại trí Bồ-Tát nhìn bàn tay mình, Lại nhìn phía xa kim Long khí vận gian giữ gầm, sắc mặt thay đổi. Vèo, đại trí Bồ-Tát quay đầu chạy ra xa. Rai, kim Long khí vận gầm lên. Vọt nhanh tới trước, che trước mặt Đại trí Bồ Tát. Kết, vụ vù, vù. Kim liên dưới chân Đại trí Bồ Tát hình thành kết giới bao bọc gã bên trong. Âm, um, lông trảo chột kết giới kéo Đại trí Bồ Tát trở về. Đại trí Bồ Tát kinh hoàng hỏi. Diêm xuyên, ngươi định làm cái gì? Kim Long khí vận dùng sức mạnh. Kết, kết, két kết. kết. Kết giới bỗng xuất hiện nhiều vết rạn. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Làm cái gì? Ngươi nói trẩm định làm gì? Các tu giả nín thở lặng yên nhìn. Phật tổ kim trưởng xuất hiện khiến mọi người đều cho rằng Diêm xuyên tiêu đời. Đại trăng đã xong. Mới vừa lập quốc đã sắp bị hội quốc gia. Nhưng không ai ngờ Phật Tổ Kim Trưởng trong truyền thuyết cực kỳ mạnh mẽ lại bị Kim Long Khí Vận xé rách dễ dàng. Đại Trăng Đây chính là thực lực của Đại Trăng sao? Kim Long Khí Vận thật lợi hại. Quá hung mảnh. Vô số tu giả lộ ra vẻ kinh hải. Giờ phút này Đại Trí Bồ Tát bị Kim Long Khí Vận giam cầm. Đại trí Bồ Tát có chút kinh hoàng nói Ta là đại trí Bồ Tát Ngươi dám gơn Ê Ê T A Thì Ma Kha Thiên Tử nhất định sẽ lại đến phương Đông Khiến ngươi hình thần đều diệt Két két két két Két giới kim liên càng nhiều vét nước Diêm xuyên ánh mắt lạnh băng không có chút thương hại. Diêm xuyên ánh mắt lạnh lùng nói. Trung hư cảnh đệ nhị trọng. Tại yến kinh ngươi cũng chỉ có thể nhờ cậy vào pháp bảo. Tiếc là pháp bảo của ngươi cũng bị hủy. Ma Kha. Nếu trầm dám giết ngươi thì không sợ Ma Kha lại đến. Bùng. Kết giới vỡ nát kim liên của đại trí Bồ Tát vỡ tuôn. Kim lông khí vận co lại bóp mạnh đại trí Bồ Tát ở chính giữa. Đại trí Bồ Tát sợ hãi hét lên. Không, ầm. Đột nhiên có một tiếng vang thật lớn. Thân hình kim Long khí vận run lên. Đại trí Bồ Tát ở trong vút của nó được một luồng sáng trăng cứu ra. Lại một người nữa đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận Ba Chương 108 Dậu Nguyệt Đạo Quân, Đờ, ớ là một người đàn ông mặc đạo bào màu bạc, đầu đội đạo kế cao cao, mặc trắm bệt, cầm có giúm râu, trông rất túng tú, quanh thân gã là ngân khí trông rất mông luôn. Người đàn ông đứng trên không trung, dù nhìn như tùy ý nhưng vô hình toát ra quý khí vô cùng. Đôi mắt gã toát ra tia sáng như có thể xuyên thấu mọi chuyện trên thế gian. Chính là người này cấu đại trí Bồ Tát gã đứng trên không trung đầy hướng thú nhìn kim Long khí vận. Kim Long khí vận gầm hướng người đàn ông mặc đạo vào màu bạc. Diêm xuyên bạch vũ chân quy, u, a, nơn, a, mơn. Ngươi là ai? Vèo, vèo. Không xa từng bóng người bay lên trời là mặt vũ hề và bốn người thanh long. Mặt vũ hề vẽ mặt sốt ruột nói. Bái kiến dậu nguyệt đạo quân. Dậu nguyệt đạo quân. Một trong ba đạo quân của đại chiêu thánh điệu. Phúc chốc các tu giả xung quanh lộ vẽ kinh ngạc. Dậu nguyệt đạo quân ở trong lòng mọi người là sự tồn tại rất xa vời. Cao đến không thể vấy tới. Thế nhưng gã xuất hiện tại đây. Mạnh tử thu nét mặt xa sầm nói. Đây là bản thể của dậu nguyệt đạo quân. Xung quanh các tu gã cung bái. Bái kiến dậu nguyệt đạo quân. Dậu nguyệt đạo quân mỉm cười nói. Mặt vũ hề thánh nữ không ngờ ngươi cũng ở đây. ha ha. Mặt vũ hề nghi hoặc hỏi. Tại sao đạo quân đến? Tại sao muốn cứu phiên tăng này? Dậu nguyệt đạo quân mỉm cười nói “A, Xin hỏi mặt vũ hề thánh nữ ta không thể cứu người này sao? Mặc vũ hề nhớ mày nói Không! Phiên tăng này đến từ phương Tây Đối đầu với tông môn bản thổ phương Đông ta Tại sao đạo quân giúp phiên tăng phương Tây? Đại chiêu thánh địa uy lâm thiên hạc, bá chủ phương đông, sao có thể tự tổn hại uy nghiêm của mình? Đạo quân hành động như vậy là do ý của thánh chủ sao? Dậu nguyệt đạo quân mỉm cười nói. Tiểu nha đầu, hiện tại biết dùng thánh chủ đè đầu ta. Vô ưu tê, hân, à, nơ, hân, nơ, không dám. Dậu nguyệt đạo quân nhìn đại trí bồ Tát giả vừa cống. Đại trí Bồ-Tát cung kính hành lễ với đại trí Bồ-Tát. Đại trí Bồ-Tát cung kính nói. Đa tạ dậu Nguyệt Đạo Quân cứ giúp Tiểu Tăng vô cùng cảm kiếp. Dậu Nguyệt Đạo Quân nhìn đại trí Bồ-Tát lại xem kim long khí vận khổng lồ cuối cùng ánh mắt nhìn hướng Diêm Xuyên. Dậu Nguyệt Đạo Quân nhìn Diêm Xuyên lạnh nhạt cười nói. Đại Trăng Hoàng Triều. Dùng quốc dưỡng tôm, đúng là hiếm lạc, ngươi là Diêm Xuyên đúng không? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Kính chào dậu nguyệt đạo quân, không biết dậu nguyệt đạo quân tới đây có ý gì? Tại sao muốn cứu đại trí Bồ Tát? Diêm Xuyên không chút yếu thế, không có vẻ gì muốn bái phụ. Dậu nguyệt đạo quân nhìn Diêm Xuyên cảm nhận được từ người hắn có sự kiêu ngạo. Nhưng gã không bắt bẻ hắn. Dậu Nguyệt Đạo Quân nhìn Diêm Xuyên, nói. Bản Tôn đến tìm Bạch Đế Thiên, không ngờ thấy Đại Trăng kiến quốc thật là khí thế. Đại trí Bồ Tát này là đệ tử cố nhân của ta, có thể nể mặt ta không truy cứu được không? Mặc dù giọng điệu của Dậu Nguyệt Đạo Quân khách sáo nhưng ẩn chứ ý chí không tha phản bác. Diêm xuyên hiếp mắt nhìn chằm chằm dậu Nguyệt Đạo Quân, im lặng. Diêm xuyên hít sâu, nói: "Được vậy thì bỏ qua." Rai, Kim Long khí vận bỗng bay lên Vân Hải khí vận. Đột nhiên nhiều long khí tiết ra hóa thành trăm kim long quay về đường cũ, vọt xuống đại địa long mặt bốn phía. Long khí tiết, kim long khí vận trở về kích cỡ ngàn trượng. Xoay quanh trên vân hải khí vận Kim Long khí vận quay về chỗ cũ Diêm xuyên vén lông vào Không để ý đến dậu nguyệt đạo quân Đạt bước đi xuống đài cao Quay đầu bước đi Thái độ không thèm nhìn dậu nguyệt đạo quân khiến gãi nhướng mày Dù là tôn môn nào khi dậu nguyệt đạo quân rán xuống Thì chủ các tôn môn đều cẩn thận cung kính vô cùng Lần đầu tiên Dậu Nguyệt Đạo Quân thấy có người không thèm để ý mình. Mặt vũ hề nóng nảy, nhưng Diêm Xuyên đã có thái độ, đương nhiên hắn sẽ không trở lại nịnh ngọt. Nhìn bóng lưng của Diêm Xuyên ánh mắt Dậu Nguyệt Đạo Quân âm trầm, nhưng rất nhanh biến mất. Dậu Nguyệt Đạo Quân nhìn Diêm Xuyên vung tay rời đi, há hút mồm kinh ngạc, không biết nên hình dung tâm tình thế nào. Diêm xuyên này điên sao? Dám có loại thái độ như vậy với dậu nguyệt đạo quân. Diêm xuyên đi xuống đài cao, nhìn hướng quần thần. Diêm xuyên ra lệnh. Dịch phong. Thông báo cho tất cả tu giả tiến đến. 10 ngày sau đại trăng mở khoa cử. Rộng rãi mời quần nho. Quần hiền nhập đại trăng ta làm quan Dịch phong kêu lên. Tôn lệnh Đại Trăng khai quốc đã nửa tháng Trong một rừng núi Đại Trí Bồ Tát mang theo hai đệ tử nhìn hướng Hắc Vũ Chân Quân Đại Trí Bồ Tát nghiêm túc nói Hắc Vũ Chân Quân Ta sắp trở lại Đại Trăng Hoàng Triều bỗng dưng xuất thế Ta nhất định phải mau chống bẩm báo cho chủ thượng Hắc Vũ Chân Quân hơi sốt ruột nói À, ngươi trở lại, ngươi trở về phương Tây thì ta làm sao bây giờ? Đại trí Bồ Tát chắc chắn nói. Không sao, chỉ cần ngươi không đi yến kinh chọc diêm xuyên thì sẽ không ra chuyện. Đại trăng hoàng triều của hắn không làm gì ngươi được. Thật sự, đại trí Bồ Tát chắc chắn nói. Yến kinh chính là trung tâm đại trăng hoàng triều. Cũng là đất tụ tập lực lượng đại trăng. Có vân hại khí vận nhất định. Không thể tùy tiện rời đi. Diêm xuyên khai quốc Kim Long khí vận chỉ có thể trấn thủ Yến Kinh tuyệt đối không thể rời khỏi. Lực lượng của Diêm xuyên đa phần đến từ Kim Long khí vận. Nếu Kim Long khí vận vĩnh viễn ở Yến Kinh thì chỉ cần ngươi không đến đó sẽ không có chuyện gì. Thế thì tốt rồi. Đại trí Bồ Tát chắc chắn nói, "Còn nữa, Hoàng Triều Hạ Quốc tương đương với hạ vị Tôn môn, Đại Vũ Thiên Tôn ngươi là trung vị Tôn môn, không cần lo. Huống chi Đại Vũ Thiên Tôn ngươi còn có hai trung hư cảnh, hạ vị Tôn môn căn bản không thể lay động. Ở lãnh địa Đại Vũ Thiên Tôn ngươi, dù là trung vị Tôn môn cũng không thể động vào." Hắc Vũ chân quân gật đầu, Đúng là vậy, nửa tháng trước Kim Long khí vận quá mạnh mẽ đã chứt gã rất lớn. Đại trí Bồ Tát nghiêm túc nói Hãy đóng giữ phương đông cho tốt, đợi ta báo cáo chủ thượng rồi sẽ truyền tin cho ngươi. Hắc vũ chân quân gật đầu, nói Được! Đại trí Bồ Tát ngật đầu, phung tay áo, mang theo hai đệ tử nhanh chóng bay hướng Tây, chết mắt đã không có bóng dáng. Hắc vũ chân quân nhìn theo đại trí Bồ Tát rời đi, vẫn hơi lo âu. Sau lưng hắc vũ chân quân, một người mở miệng nói. Tôn chủ, bây giờ chúng ta trở về không? Hắc vũ chân quân trầm ngâm nói. Báo cho đám tôn môn phụ thuộc đường đi chọc đại trăng hoàng triều. Tôn lệnh. Hắc vũ chân quân nói. Chúng ta về tôn. Tôn lệnh. Đại Trăng Hoàng Triều, Yến Kinh Triều Thiên Điện Nửa tháng trước, lúc khai quốc thì trong Triều Thiên Điện chỉ có 30 quan viên, hiện tại quan viên hai hàng tăng đến trăm người Bách Quan đứng hai bên Đại Điện Dịch Phong bước ra khói hàng vái Diêm Xuyên Diêm Xuyên mặc Hoàng Bào Hắc Long, đầu đội Hắc Ngọc Bình Thiên Quang, ngồi trên cử Thiên Long ỉ, nhìn xuống quần thần Dịch phong cung kính nói. Bẩm Ngô Hoàng. Khoa cử quý thứ nhất của Đại Trăng Hoàng Triều tổng cộng chọn 8406 quan viện. Trong đó 64 người vào Triều Thiên Điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận 3 chương 109 bắt đầu báo thù. Giờ. theo thánh chỉ của Ngô Hoàng. Đã sát xếp đến mỗi chức vị, bổ khuyết vị trí quan viên trống của Đại Trăng. Diêm xuyên ngón tay nhẹ gõ lông ị, gật đầu, nói. U, V, K, M. Dịch Phong hỏi. Bẩm Ngô Hoàng. Hiện tại Đại Trăng ta có được hai tiên thành là Yến Kinh. Vô ưu thành. Còn có một ngàn thành trì phàm nhân. Mới chiêu trăm vạn đại quân Có thể phái đi trú đóng thành trì xung quanh không? Diêm xuyên ngẫm nghĩ, lắc đầu, nói Trăm vạn đại quân này quá rời rác, kỷ luật không nghiêm, phải huấn luyện kỹ càng mới trọng dụng được Tôn lệnh Diêm xuyên mở miệng nói Hót quan Hót quan lập tức bước ra khỏi hàng Có thần Diêm Xuyên ra lệnh Ngươi và Dịch Phong mỗi người lĩnh 50 vạn trẩm cho các ngươi thời gian nửa năm ngưng tụ quân tâm biểu thị quân uy Dịch Phong hoác quan đồng thanh đáp Thần Tôn Chỉ Diêm Xuyên nhìn Dịch Phong hỏi Á Khanh có biết cơn hơn y e nâng nâng năm đó trăm tôn bao vây tiểu trừ đại hà tôn không Dịch Phong gật đầu nói Thần biết, phụ mẫu của Hoàng thượng bị Đại Vũ Thiên Tôn trăm Tôn phụ thuộc bức chết tại Đại Hà Tôn. Diêm Xuyên hít sâu, nói. Mối thù phụ mẫu không thể không báo chẳng phải binh phạt các Tôn. Thời gian nửa năm luyện binh, hai quân đoàn các ngươi phải diệt ngũ Tôn. Hóa quan kêu lên. Tôn lệnh. Thần nhất định không phụ kỳ vọng của Ngô Hoàng. Dịch phong cũng la lên Thần sẽ hoàn thành lệnh của Ngô Hoàng Diêm xuyên quát Dịch phong do ngươi soạn thảo phạt huyệt văn Ba ngày sau, huyệt văn truyền tứ phương, đại quân tùy theo suốt pháp Hai người cùng đáp Tôn lệnh Diêm xuyên thẳng nhiên nói Bãi triệu Lưu cẩn cao giọng quát Bãi triệu Quần thân kêu lên cung tiễn Diêm Xuyên bãi triệu. Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Sau khi bãi triệu, Diêm Xuyên ở trong một cung điện đối diện Bạch Đế Thiên. Diêm Xuyên nhìn Bạch Đế Thiên, hỏi. Dậu Nguyệt Đạo Quân đã đi. Bạch Đế Thiên gật đầu, nói. Đi Di rồi. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Đi thì tốt, chỗ hổ tục cư trú thì ngươi tự tìm quanh yến kinh, xem chúng chỗ nào nói một tiếng với ta là được. Bạch đế thiên cười nói. Như thế nào? Ngươi không muốn biết tại sao dậu nguyệt đạo quân đến. Diêm xuyên cười nói. Còn vì cái gì chẳng phải là muốn mời ngươi tùy tùm. Bạch đế thiên gật đầu, hước sâu, nói. Lần trước bảo nhật đạo quân gặp ta thì trở lại bấm báo cho kinh chiếu, nàng ta phái kinh chiếu đến chiêu lãm ta. Diêm xuyên hỏi. Kinh chiếu, có uy hiếp người không? Bạch đế thiên trầm giọng nói. Không, chỉ là khuyên bảo ta cảm giác được kinh chiếu có kiêu ngạo, không để mắc quần hùng trong thiên hạ. A Bạch đế thiên hiếp sâu, nói. Đó là cảm giác của riêng ta. Có lẽ hiện tại Kinh Chiếu đã đến trạng thái vô địch thiên hạ. Không chỉ thực lực mà còn có tâm tình. Diêm Xuyên gật đầu, nói, U, V, K, -W, w, M. Ba tháng sau, một tôn môn gần Đại Trăng Hoàng Triều. Tôn môn dựng lên toàn bộ đại trận, hình thành lồng chục to lớn bảo hộ bên trong. Bên trong, Tông Muôn rối bời. Chủ điện Tông Muôn, một đám tu giả sốt ruột thảo luận. Chữ Muôn, làm sao đây? Bên ngoài là quân đội của Đại Trăng Hoàng Triều, đó là Đại Trăng Hoàng Triều. Chữ Muôn, đây là báo thù, diêm xuyên đến báo thù. Chữ Muôn, hiện tại nên làm gì? Trong đại điện rối bời, một đám người nhìn hướng ông lão tóc trắng. Ông lão tóc trắng hiếp mắt bên trong lộ cảm xúc vừa kinh vừa giận. Chưởng môn lạnh giọng hỏi. Khi nào, đại quân xuất hiện từ khi nào? Tại sao trước đó ta không có chút tin tức? Chúng ta cũng không ngờ. Trong đại điện không khí rét lạnh. Chợt một người đàn ông vọc vào đại điện, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn hướng chưởng môn. Người đàn ông kia kinh khủng nói Sư phụ mới rồi đệ tử tra xét một vòng 40 vạn là đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn đại quân đến tôn ta Chưởng môn sắc mặt cực kỳ khó xem nói 40 vạn Là 40 vạn sao Trong tôn ta có bao nhiêu đệ tử Đệ tử kia đáp 4.000 Chưởng môn bi thương hét 40 vạn. 4000. Ha ha ha ha, trời bỏ rơi tôm ta rồi, trời bỏ rơi tôm ta rồi. Ngoài Tôm Môn, Dịch Phong đứng ở một góc khuất rừng cây nhìn phía xa Tôm Môn dựng đại trận. Dịch Phong thản nhiên nói: "Phá trận." Một tiếng ra lệnh. Tin tức truyền hướng tứ phương, 40 vạn đại quân gần như cùng lúc kéo trường cung chỉ hướng đại trận Tôn Môn phía xa. Vô số tiên phong cùng quát, bán, bùng. 40 vạn mũi xạ nhật tiễn giống như 40 vạn sao băng đánh hướng đại trận Sơn Môn Tôn Môn. Đại trận Sơn Môn thì sao? Lực lượng gấp 40 vạn lần cùng bùng phát cho dù là đại trận Sơn Môn cũng phải phá. Ẩm! Um. Đại trận Sơn Môn nổ tung Giết Đại trận bị phá Thật nhiều tướng sĩ ồ vào Sơn Môn Tiếng kêu giết như sóng thần Người chưa đến Các tu giả Tôn Môn đã nhũng chân Khó khăn lắm Mới có vài đệ tử Tôn Môn Xong ra cung tiễn thủ bắn vạn mũi tên Thật nhiều đệ tử ôm hận chết Ẩm um, Ẩm um. Đại điện trưởng Môn Khoảnh khắc đại trận Sơn Môn Bị phá thì trưởng Môn xong lên trời Chưởng môn quát với 40 vạn đại quân. Hàng chuột nhắc kia đi ra cộng soái của đại quân các ngươi là ai? Đi qua quyết đấu với lão phu. Dịch phong ở trong cánh rừng ôm tùm nheo mắt lại. Dịch phong ánh mắt lạnh lùng nói. Chưởng môn này đầu óc có vấn đề. Báo cho tướng lĩnh khí cảnh mày mò hắn cho ta. Tôn lệnh. Một tướng lĩnh nhanh chóng truyền tin. Âm ầm. 40 vạn đại quân sang bằng tôn môn 4.000 người, căn bản là đồ sát nghiêng về một bên. Tiếng kêu rét không dứt, vô số đệ tử tôn môn nhanh chóng chết đi. Bên kia, đệ nhất quân đoàn. Hóa quang và dịch phong khác nhau, hóa quang làm gương cho binh sĩ, sau khi phá đại trận tôn môn thì gã xong tới trước nhất. Hoác quan hét to. Giết cho ta. Do hoác quan dẫn đầu. Sĩ khí đại quân tận trời. Hoác quan đối đầu với một thần cảnh. Âm. Một thương đâm xuyên đầu thần cảnh. Chủ một tôn đương trường chết bất đắc kỳ tử. Các đệ tử tôn môn há hốt mồm kinh ngạc. Thế này còn đánh cái quái gì? Chữ môn vừa xông lên đã đi đời nhà ma thì làm sao đánh? Trên bầu trời, hoác quang lạnh lùm quát. Không chừa một tên, giết, rai, giết, chỉ ta vô địch. Vì báo thù cho phụ mẫu, hịch văn tảo phạt của Đại Trăng Hoàng Triều nhanh chóng truyền khắp vô số tiên thành. Trong nửa năm, mười tông môn bị tiêu diệt, tin tức nhanh chóng truyền khắp bốn phương. Tin tức cũng mau chóng tới tay Đại Vũ Thiên Tông. Đại Vũ Thiên Tông, đại điện tông chủ. Mọi người đang mở cuộc họp. Hắc Vũ chân quân, đại trăng thế mạnh, bây giờ chúng ta nên làm sao? Hắc Vũ chân quân, đã có 10 tông môn bị diệt. Không, thêm vào 14 cái bị diệt trước khi đại trăng hoàng triều là tổng cộng 24 tông bị hủy diệt. Hắc Vũ chân quân, hiện tại nên làm cái gì? Mọi người sốt ruột hỏi dồn. Hắc vũ chân quân an ủi nói. Ta hiểu tâm tình của các ngươi, các vị đều là chỗ một tôm, đại trăng chỉ mới khai quốc. Một trưởng môn lo lắng nói. Mới khai quốc. Nhưng đây không phải việc khai quốc, đại trăng thế rào rạc quá mạnh, xin chân quân hãy ngăn bước chân của nó. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.f.y.z Quận 3 chương 110 triều đình đấu với công môn Đ. Ám trưởng môn đồng thanh nói Xin chân quân hãy ngăn bước chân của nó Hắc Phủ chân quân gật đầu nói Đại trăng hoàng triều chỉ toàn triệu tập dông binh Các vị Các ngươi đều có thành trì của riêng mình Tại sao không kiệu tập vong tu tham chiến? Thậm chí tổ kiến đại quân vong binh đối đầu cùng đội quân đại trăng Tiêu Diệt chúng. Mọi người nhìn hướng Hắc Vũ chân quân. Tiêu Diệt. Hắc Vũ chân quân trầm giọng nói, "Đúng vậy, Tiêu Diệt đại trăng tuyệt không thể ngồi chờ chết. Tạm thời không thể đến Yến Quốc." Vậy thì chúng ta tiêu diệt quân đội Đại Trăng vòng ngoài. Một khi quân đội Đại Trăng bị tiêu diệt sạch thì còn ai dám vào Đại Trăng? Đến lúc đó không còn sợ Đại Trăng nữa. Đám trưởng môn cùng cười lên nói. Chân quân anh Minh. Nửa năm sau, để nhất quân đoàn, để nhị quân đoàn toàn bộ Khải Hoàng trở về. Đại Trăng Hoàng Triều Triều Thiên Điện. Dịch Phong nghiêm túc nói, khởi bẩm ngô hoàng trong vòng nửa năm đã diệt mười tôm, thu được vô số linh thạch pháp bảo chất đầy. Ba tòa tiên thành mà mười tôm cai quản giờ cũng đã chính thức nhập vào bản đồ đại trăng ta. Diêm xuyên ngồi trên lông ị, vừa lòng nói, tạm ghi công tích đợi bình định đại vũ thiên tôm rồi sẽ cùng ban thưởng. Dịch Phong, hoác quan đồng thanh đáp. Tuân lệnh Diêm xuyên ra lệnh Bắt đầu từ hôm nay, dịch phong lĩnh đệ nhị quân đoàn rút khỏi chiến trận, phụ trách công tác hậu cần trấn ăn Dịch phong lên tiếng tung lệnh Diêm xuyên nhìn hóa quang, nói Hóa quan lĩnh đệ nhất quân đoàn tiếp tục chinh phạt các đại tôn môn Hóa quan lên tiếng tung lệnh Hoác quan nhớ mày nói. Bẩm ngô hoàng, theo thám tử báo lại thì hình như có vài tôm môn cũng đang triệu tập dòng binh. Diêm xuyên cười nói. Đại quân dòng binh. ta Quân đội đại trăng ta đã trải qua máu và chết chóc. Kỷ luật nghiêm ngặt Quân tâm ngưng tụ. Không lẽ sợ hãi đám ô hợp mới tụ tập. Hóa quang vỗ ngực bảo đảm. Ngô Hoàng yên tâm, đệ nhất quân đoàn nhất định sẽ một đường ca khải hoàng, đánh đâu thắng đó. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Có chiến thần hóa quang cộng thêm năng lực thống quân của gã, Diêm xuyên rất yên tâm. Đại quân tiếp tục tiêu diệt các đại tông môn. Giết chóc lại nổi lên. Đệ nhất quân đoàn rút đi 30 vạn đại quân sắp xếp ở thành trì khắp nơi, Hoác Quang chỉ còn lại chinh phạt các công. Nhưng chỉ 30 vạn đại quân cũng đã quá đủ. Đại quân kỷ luật nghiêm khắc, hình tượng chiến thần của Hoác Quang càng đấu càng mạnh căn bản là đánh đâu thắng đó. Giết, giết, giết! Trong một cánh rừng, gần vạn dông binh bị buộc vào tử cốt. Hoác Quang bay ra. Quan quát. Hoàng thượng ta không giết người vô tội, các ngươi bị thanh hà tôn dụ dỗ mới chống đối Đại Trăng. Bây giờ nếu đầu hàng thì ta sẽ không giết, nếu không thì xem như là tử địch của Đại Trăng, không chừa một tên. Đừng, chúng ta đầu hàng, chúng ta chỉ là dông tu kiếm chút linh thạc. Đừng bắn tên ta đầu hàng, ta nguyện ý gia nhập Đại Trăng. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Dòng binh không ngưng tụ đủ quân tâm thì nơn. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ồ. Điểm lớn nhất chính là gặp va chạm sẽ tan tác ngay. Tuy các đại tôn môn thua dòng binh nhưng tiếc là các dòng binh sẽ không bán mạng cho họ. Các dòng binh chỉ vì linh thạch. Một khi đứng trước sống chết đương nhiên lập tức tự bỏ chống cự. Hoác quan không dết tuyệt, chết mắt không đánh mà thắng tan rã từng thế lực dòng binh. Yến Kinh quảng trường Triều Thiên Điện. Diêm Xuyên mang theo Diêm Xuyên nhìn xuống Yến Kinh Thành. Diêm Xuyên hỏi. Bây giờ Hoác quan đã đi tới đâu? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Hiện tại ở Sơn Môn bác tung. Mười tôm muôn liên minh bao vây tiểu trừ Hoác Quang. Theo tin báo thì mười tôn triệu tập dòng binh gần 40 vạn. Cộng thêm đệ tử mười tôn 30 vạn đại quân của Hoác Quang sợ là sẽ chiến đấu rất gian nan. Diêm xuyên gật đầu trầm giọng nói. Ba vây tiểu trừ địch. Cũng tốt. Dịch phong lo lắng nói. Hoàng thượng có phái binh tiếp viện không? Diêm xuyên tự tin nói. Không cần, đánh nhau thì đương nhiên không phải so ai nhiều người hơn. Đại quân mười Tôn Vậy phải xem là tướng lĩnh gì dẫn dắt. Đệ tử Tôn môn có biết cầm binh như hát quan không? Chờ đi, hát quan sẽ cho trẩm món quà bất ngờ. Dịch phong gật đầu. Sơn môn bát tôm. Một thám tử nhanh chóng chạy hướng Hoác Quang, nói Báo! Thám tử kia bẩm báo Bẩm đại nhân, núi bên kia có quân đội đại trăng tụ tập hình như đang tìm đến quân ta Hoác Quang cười to nói 40 vạn đại quân tụ tập cùng một nơi Thống xoáy của họ là ai? Thật đáng yêu, ha ha Đám tướng lĩnh cười hồ theo <cười> Hả, quan nói, thập tôm bao vây tiểu trừ chúng ta, hự chúng ta đi đánh sập hang ổ của chúng. Lão Trương, ngươi lĩnh 20 vạn đại quân đi hạ Hà Tôm. Trong tôm đó mạnh nhất chỉ là thần cảnh 8000 đệ tử. Không, chắc bây giờ trong tôm có khoảng 4000 đệ tử, 20 vạn đại quân nhanh chóng tiêu diệt hạ Hà Tôm cho ta. Một tướng quân la lên. Tôn lệnh. Lão Trương cười nói. Nhưng thư đại nhân, 20 vạn đại quân diệt 4.000 ngươi có xa xỉ quá không? Đám tướng sĩ cười to nói. Ha ha ha ha. Hoác quan nghiêm túc nói. Không xa xỉ, nhưng nhất định nhanh. Đi đến đó rồi ngươi chỉ có thời gian 2 ngày. Tuyệt đối không thể vượt hơn. Phải tiêu diệt sạc. Nếu không thì thập Tôn nhận được tin tức. Khi đó sẽ có rất nhiều cường giả ô tới. Rất nguy hiểm. Nhớ, phải nhanh. Tôn lệnh. Hoác quan chắc chắn nói. Diệt hạ hạ Tôn xong đi Tam Dương Tôn hội hợp cùng ta. Tôn lệnh. Đại nhân, ngươi đi đâu? Hoác quan cười nói. Ta đi Thái Nguyên Tôn Thái Nguyên Tôn Đại Khái có một vạn đệ tử ta có nắm chắc lấy 10 chọi một Chờ Thái Nguyên Tôn bị diệt thì ta sẽ đi Tam Dương Tôn để xem ngươi đến trước hay là ta tới trước Lão Trương Hưng phấn cười nói Vâng, chắc chắn thuộc hạ sẽ đến trước Hoác Quang cười nói Vậy thì chờ xem đi, ha ha, đi Phân binh xuất kiếp lao hướng hang ổn thám tử trải rộng tứ phương tùy thời khống chế các cục đại quân bốn phía. Binh pháp trần gian không phải vô dụng, dùng ở giới tu hành cũng cực kỳ tinh diệu. Khi Hoác Quang tiêu diệt ba tôm, thu được nhiều linh thạt. Pháp bảo, liên minh thập tôm vẫn đang mờ mịch không biết đại quân của Hoác Quang ở đâu. Chưởng môn thập tôm kinh kêu. Khốn kiếp, khốn kiếp. 40 vạn đại quân bắt trước hóa quang chi binh. Nhưng chỉ họp được bề ngày. Sao so được với quân thần như gã? Cách biệt quá lớn. Trận này đấu 8 tháng trong quá trình có pha chạm chính diện, có tập kích nhau. 30 vạn đại quân của hóa quang tử thương 5 vạn, nhưng tù binh chiêu hàng đến 15 vạn dòng quân. Quân của Hoác Quang không có giảm bớt, ngược lại gia tăng 10 vạn. Thập Đại Tôn Môn Tụ tập 40 vạn dông tu. Giờ phút này không đủ 5 vạn. Dù còn có 5 vạn nhưng suốt ngày Phật Phòng lo sợ. Thập Đại Tôn Môn điêu tàn, chỉ còn lại trưởng môn ba tôn miễn cưỡng chống đỡ. Không được rồi ta phải đi gặp Hắc Vũ chân Quân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 3 chương 111 14 phản khí cảnh Tòa A cũng đi Ta cũng đi Ba chữ môn đi còn kéo toàn tôn di chuyển trốn phương đông Bao vây tiểu trừ rầm rộ giờ tan tác Khí thế của đệ nhất quân đoàn càng đậm Cùng lúc đó Sức chiến đấu của Đại Trăng Hoàng Triều lần đầu tiên lộ ra trước mặt mọi người. Khoảng một năm rưỡi, chỉ một năm rưỡi đã tiêu diệt 20 Tông môn, đạt được tòa tiên thành. Quân đội Đại Trăng không hề giảm bớt ngược lại nhân chiến tranh ngày càng nhiều thêm. Hóa quan dẫn quân tiếp tục tiến hương đông tiêu diệt tôn môn. Quan viên, dân chúng Đại Trăng cực kỳ kết động. Đại quốc vùng lên, đây là điều người trong nước muốn thấy. Giờ phút này đánh đâu thắng đó càng có thể phấn chấn lòng người. Thu được 8 thành trì. Dù dân chúng trong thành lo lắng như lợi ích bị hao tổn. Nhưng năng lực hành chính nhiều năm của dịch phong thể hiện ra. Trấn an các thành. Cũng mở ra nhiều chính sách có lợi. Dân chúng trong tám thành trì dù không hoàn toàn hướng về đại trăng hoàng triều nhưng tối thiểu hiện tại không bài xước. Trên triều đình tinh chiến thắng liên tục bắt quan ca tụm. Ngược lại Diêm Xuyên càng căng thẳng vì hắn biết đại vũ thiên Tôn không thể ngồi yên xem. Trăm tôm môn đến lúc này đã có 35 tôm môn bị hủy diệt. Quả nhiên giờ phút này chủ điện đại vũ thiên Tôn, Trong chủ điện lần nữa tụ tập mấy chục chữ môn. Một chữ môn kinh sợ nói. Chân quân, bây giờ nếu không ra tay thì khí thế của Đại Trăng Hoàng Triều sẽ ngày càng lớn. Tay Hắc vũ chân quân siết chặt một tấm hịch văn trước khi Đại Trăng suốt binh thì dịch phong viết hịch văn thảo phạt. Hịch văn truyền khắp tứ phương. Hắc vũ chân quân mắt lón tiêu sáng lạnh, gàng giọng, Hay cho Diêm Xuyên. Một trưởng môn như mày nói. Chân quân. Bởi vì Hịch Văn Thảo Phạt viết rõ ràng Đại Trăng xuất quân chỉ là báo thù. Bởi vậy tôn môn khác không muốn tham gia vào. Nếu không phải vậy thì chỉ cần hơi kiếp động là Đại Trăng sẽ nửa bước khó đi. Lại một trưởng môn sốt ruột nói. Chân quân, chúng ta T.I.E.N.E. Nơ, nhận dòng quân căn bản vô dụng. Chúng ta là tông môn, bọn họ là triều đình, hai chỉnh thể hành binh đánh nhau, đây là sở trường của bọn họ. Hắc vũ chân quân, thù này không thể không trả. Không phải vấn đề báo thù. Hắc vũ chân quân, nếu cứ ngồi mặc kệ thì sớm muộn gì sẽ có ngày đại quân tin đến tông môn chúng ta. Đợi khi tôn môn chúng ta bị hủy diệt hết thì đại quân sẽ tụ tập đại vũ thiên tôn. Đại trăng hoàng triều này nhất định không được tồn tại.